Các em thân mến, sau khi chú lừa Pinocchio bị què chân trong quá trình biểu diễn siếc thì ông chủ đã bán chú cho một người thợ làm chống. Người thợ đã buộc hòn đá to vào cổ lừa rồi dắt xuống biển những mong con vật sẽ nhanh chết để lột ra làm chống. Nhưng khi ở dưới biển thì lừa đã được một đàn cá cứu sống bằng cách con thì ăn tai, con thì ăn chân, con thì ăn đuôi. Người thợ làm chống rất bực tức vì đã mất tiền để mua lừa. Nhưng sau khi nghe Pinocchio kể lại mọi chuyện thì cơn giận dữ của ông dần nguôi ngoai. Ông đã đồng ý để Pinocchio được trở về nhà. Tuy nhiên, trong quá trình bơi vào bờ thì Pinocchio lại bị cá mập nuốt vào trong bụng. Cậu đâu có ngờ rằng trong bụng cá lại may mắn gặp được cha là bác Ghibecto. Hai chú con Pinocchio đã phải tìm cách nào để thoát ra khỏi chiếc bụng khổng lồ của cá mập. Bây giờ qua giọng đọc anh Như Ngọc, mời các em nghe tiếp những cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi, bản dịch An lạc. Dần dần Pinocchio cũng tỉnh táo lại. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu phát hiện xung quanh mình là một màu đen kịt. Cậu nghĩ mãi không thể nhớ là mình đang ở đâu. Cậu chỉ cảm thấy như mình bị nhốt trong một cái chai nước màu đen. Cậu nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì cả. Cái làm Pinocchio lo lắng là cứ một lúc lại có một cơn gió mạnh thổi vào mặt cậu. Cơn gió này từ đâu đến? Nghĩ đi nghĩ lại, cậu mới phát hiện ra Đó là luồng gió thổi ra từ phổi của con cá mập Hóa ra con cá này bị bệnh khó thở Nên khi nó thở thì giống như một trận gió lạnh lùa vào Khi phát hiện ra là mình đang ở trong bụng cá Pinocchio liền gào khóc Cứu tôi với, cứu tôi với Ở đây không có ai có thể cứu được tôi sao? Ai có thể cứu được cậu bây giờ? Cậu bé bất hạnh Một tiếng nói nhỏ phát ra trong đêm tối Ai đang nói vậy? Pinocchio nói với giọng sợ hãi hơn Là tôi, cá kim ngưu. Tôi với cậu cùng bị nuốt vào bụng cá Cậu là cá gì vậy? Tôi không phải là cá Tôi chỉ là một con dối mà thôi Cậu không phải là cá Vậy thì tại sao lại để cho cá mập ăn? Không phải là tôi để cho cá mập ăn, mà là nó tự nuốt tôi vào trong. Ở đây tối thế này, chúng ta phải làm gì? Chúng ta có một cách là đợi cá mập bài tiết chúng ta ra mà thôi. Tôi không muốn để nó bài tiết tiêu hóa tôi. Tôi cũng không muốn như vậy. Cá kim ngưu tiếp lời, nhưng tôi là một chiếc da. Tôi nghĩ khi sinh ra, tôi vốn đã là một con cá kim ngưu Vì vậy, chết trong nước là có thể diện hơn chết trong chảo dâu rồi. Nghĩ như vậy, nên tôi cảm thấy trong lòng rất bình thường. Đúng là những lời lẽ ngu ngốc. Đó chỉ là ý nghĩ của tôi. Các chính trị gia của chúng tôi đã dạy phải tôn trọng ý kiến của người khác. Cá Kim ngưu nói. Tôi không cần biết thế nào. Tôi nhất định phải rời khỏi đây. Nhất định... Con cá đã nuốt trưởng chúng ta vào rất to phải không? Chiều dài của nó là hơn một nghìn mét, chưa kể đuôi. Khi họ đang nói chuyện với nhau trong bụng cá, thì đột nhiên Pinocchio nhìn thấy có một đốm sáng yếu ớt từ xa. Cái đốm sáng xa xa kia là gì vậy? Pinocchio mở to mắt nhìn và hỏi, chắc là người gặp nạn như chúng ta, đang đợi được tiêu hóa ra ngoài. Tôi muốn đi gặp cậu ta. Có thể là một con cá yếu ớt. Nó có thể nói cho chúng ta cách thoát chết không? Vậy thì tôi chúc cậu may mắn. Tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu? Ai mà biết được. Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Sau khi chào tạm biệt chú cá kim ngưu, Pinocchio bơi đến chỗ điểm sáng yếu ớt. Mùi cá nướng thơm phức bay đến... Làm cho cậu cảm thấy đây là một bữa cỗ Tết ăn chay Không biết là bao lâu sau Thì Pinocchio mới đến được chỗ điểm sáng đó Cậu nhìn thấy có một chiếc ghế Bên trên bàn có đồ ăn Lại còn có thêm một cây nến Cắm trên một chiếc bình thủy tinh màu xanh Bên cạnh chiếc ghế đó Có một cụ già dâu trắng như cước Đang ăn cá Khi Pinocchio nhìn thấy người đó thì cậu cảm giác như mình sắp ngất đi. Cậu vừa muốn khóc, vừa muốn cười, vừa muốn nói bao nhiêu điều. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ nói được những từ linh tinh, không ai hiểu, không đầu, không đuôi. Cuối cùng, cậu xúc động gọi. Cha, cuối cùng con đã tìm thấy cha. Đây có phải là sự thật không? Hay là ta bị hoa mắt? Bác Kepetto sụi mắt nói. Trời ơi, đây, đây đúng là Pinocchio yêu quý của ta Đúng vậy, chính là con Sau khi rời khỏi cha, con đã gặp biết bao nhiêu chuyện bất hạnh Sau đó Pinocchio kể lại những chuyện của cậu từ sau khi rời bỏ cha Hôm đó con mang sách vở đi học Trên đường đi, con gặp một gánh siếc Con rất muốn xem nhưng không đủ tiền Nên đã bán sách vở đi để mua vé vào xem xiếc. Lúc đó con tưởng là sẽ bị ông chủ giạp siếc đốt con để nướng thịt. Nhưng may thay, ông ấy lại là một người tốt bụng. Con đã kể thật lòng cho ông ấy nghe câu chuyện của con, và ông ấy đã cảm động. Ông ấy đã thả con đi, và còn cho con 5 đồng bạc để con mang về cho cha. Nhưng trên đường đi về, con lại gặp mèo và hồ ly độc ác. Chúng muốn lấy 5 đồng bạc của con Nên đã tìm mọi cách để lấy lòng Chúng lừa con Là ở thành ngốc Có thể trồng được cây tiền Và nó sẽ nở ra rất nhiều tiền Thế là con đã ngốc nghếch Đi theo bọn chúng Mệt đến bờ hơi tai Chúng con nghỉ ở một quán trọ Ăn uống xong thì đi ngủ Và hẹn nửa đêm sẽ xuất hành tiếp Nhưng đến khi con tỉnh lại thì Cứ như vậy Pinocchio đã kể rất lâu về việc đi giữa đêm gặp phải cướp Được tiên nữ cứu vớt, gặp rắn, biến thành chó trong nhà Làm tiên nữ đau lòng Cậu kể hết toàn bộ cho cha nghe Con đã nhìn thấy cha ở trên biển Pinocchio nói là đã nhìn thấy cha trên biển lúc trước Cha cũng đã nhìn thấy con Bác Gepetto nói Cha định bơi vào bờ Nhưng một con sóng to đã làm lật thuyền của cha. Đúng lúc đó, cha nhìn thấy một con cá mập rất đáng sợ. Nó vừa nhìn thấy cha bị rơi xuống biển, Thì lập tức bơi đến và nuốt cha vào bụng. Thế cha ở trong bụng nó bao lâu? Pinocchio hỏi. Khoảng hai năm. Cha cảm giác hai năm đó dài như hai thế kỷ. Thế ở đây cha lấy đâu ra nến? Hoặc diêm để dùng. Trận bão làm lật thuyền của cha Và cũng làm đắm một chiếc tàu thương nhân Tất cả mọi người trên chiếc tàu đó đều được cứu sống Chỉ có tàu là bị chìm xuống biển Hôm đó con cá mập lại nuốt luôn cả con tàu vào bụng Sau khi nuốt cha Hả? Nó nuốt cả một con tàu lớn vào bụng? Đúng thế Nó chỉ nôn cánh buồm ra Chắc là nó cảm thấy như có một con cá bị mắc ở cổ họng mà thôi. Nói cho cùng thì cha vẫn may mắn vì tất cả mọi thứ trong thuyền đều trở thành của cha. Trên tàu có đủ thứ, bánh ngọt, bánh mì, rượu, nho khô, lương khô, cà phê, kẹo, nến, diêm. Cảm ơn trời đất, những thứ đó đã nuôi sống cha trong hai năm. Nhưng bây giờ cha đã dùng hết sạch những thứ đó. Không còn gì cả Đây là cây nến cuối cùng rồi Vậy thì sau này biết làm thế nào? Sau này ư Hai cha con ta đành phải sống trong bóng tối thôi Chúng ta không còn thời gian nữa Nhất định phải tìm ngay biện pháp để thoát khỏi đây Thoát như thế nào? Còn có cách gì không? Chúng ta có thể đến cửa miệng của con cá mập Rồi nhảy xuống biển Bơi vào bơ Còn nghĩ đơn giản quá Cha không biết bơi Cha có thể ngồi trên lưng con Con bơi rất giỏi Có thể đưa cha vào bờ an toàn Biện pháp này không có tính khả thi con trai ạ Ông Kepetto nói Ông mỉm cười và đau khổ Với sức lực của con Thì làm sao mà cõng cha để bơi được Phải thử mới biết được Nếu cha con mình phải chết Thì hai người ôm nhau cùng chết Còn cũng mãn nguyện Pinocchio đã quyết làm vậy Cậu cầm nến đi lên phía trước soi đường Và quay đầu lại bảo cha Cha đi theo con, đừng sợ Ông Gepetto đi theo sau Pinocchio Họ đi rất lâu Mới đi hết được bụng của con cá mập Khi đến cổ họng của nó Hai người dừng lại thăm dò xung quanh Để chọn thời điểm thích hợp nhảy ra Con cá mập này đã rất già Lại mắc bệnh tim Và bệnh khó thở Nên khi ngủ Nó phải há mùm ra Và khi hai cha con Pinocchio nhìn lên Qua yết hầu Có thể nhìn thấy cả không gian đẹp đẽ bên ngoài Với bầu trời trong đêm đầy sao Và trăng sáng Con cá mập đã ngủ say rồi Mặt biển yên tĩnh Ánh trăng soi sáng rõ bên ngoài Đây là thời điểm thích hợp nhất để thoát thân. Pinocchio nói thầm với cha. Cha phải theo sát con. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Pinocchio nắm tay cha nhẹ nhàng đi theo họng của con cá mập để trèo lên trên. Lên đến được cái miệng rộng lớn vô cùng của cá mập. Cái lưỡi của nó vừa dài vừa rộng. Nhón chân đi nhẹ nhàng trên đó. Tưởng như đang đi trên một con đường ở công viên. Khi thắng lợi đang nắm chắc ở phía trước, hai cho con định nhảy xuống biển thì bỗng nhiên tai họa lại ập đến. Con cá mập đang ngủ say, hít một hơi thật sâu vì nó muốn hát hơi. Thế là hai cho con Pinocchio lại bị hít vào bụng như lúc đầu. Cả hai bị ngã dúi dụi, bị rơi vào dạ dày của cá. Cây nến cũng đã tắt. Thế là hai cha con phải sống trong một mản đêm tối tăm. Bây giờ biết phải làm thế nào? Pinocchio nghiêm giọng hỏi, vừa như tự nói với mình, vừa như hỏi với cha. Chả nghĩ bây giờ cha con mình chắc là không còn cách nào thoát được. Chưa chắc. Chúng ta thử lại lần nữa. Cha đưa tay cho con. Lần này nhất định phải cẩn thận Pinocchio lấy lại dũng khí Rồi nắm tay cha Bắt đầu cuộc thoát thân mới Hai người đi bằng ngón chân Bắt đầu đi theo đường cuống họng đi lên Tiếp theo lại đi qua lưỡi cá mập Trèo lên ba hàng răng Pinocchio chuẩn bị để nhảy Đưa hai cha con thoát khỏi miệng cá mập Cậu đầy tự tin nói với cha. Cha cứ cưỡi lên vai con và giữ chắc. Phần còn lại để con lo liệu. Bác Gepetto treo lên vai Pinocchio ngồi xong. Pinocchio liền nhảy xuống biển và bơi về phía trước. Biển lặng yên, cá mập tiếp tục ngủ và không biết gì. Trang tiếp theo chuyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi. Nhờ trí thông minh và tinh thần gan dạ, Pinocchio và cha đã rất vất vả mới thoát khỏi bụng cá mập khổng lồ. Khi hai cha con lên được bờ thì cũng là lúc bác Ghibecto đổ bệnh. Pinocchio đã tự nguyện làm thuê cho người nông dân để có những cốc sữa nóng giúp cha mau chóng khỏe lại. Pinocchio đã thực sự thay đổi để trở thành một đứa trẻ ngoan Các em hãy chia sẻ niềm vui này với hai cha con Pinocchio trong những trang truyện tiếp theo Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em